đến trợ lý của y ế n thanh ti còn như vậy thì cô ta chắc cũng chẳng khá tí nào quý miên miên bị b ứ c đến đỏ mặt thôi tôi anh vô s ỉ quá đấy anh ta lại dám đem nữ thần ra uy hiếp cô rõ ràng anh ta biết do nữ thần chính là sinh mạng của cô thế mà lại tên yêu quái khốn khiếp này sao đừng để cô tìm được cơ hội nếu không nhất định phải giết chết anh ta thật sự sẽ giết chết anh ta diệp thiêu q u a n g nhúng mày đúng vậy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 điện thoại thì không gọi được làm chị lo muốn chết quý miên miên vội vàng nói thật xin lỗi chị thanh ti em tối qua đi uống rượu với tiểu tử lỡ uống say quá nên tìm một khách sạn ngủ t ạ m ạ làm nữ thần phải lo lắng quý miên miên áy náy muốn chết tự thề với lòng mình sẽ không để chuyện như này phát sinh thêm lần nữa k i ế n thanh ti trận tròn mắt kinh hãi kêu lên cái gì em ngủ cùng với tiểu tử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 nhạc thính phong nhìn thẳng vào mắt tô láo gia ánh mắt thản nhiên không chút sợ hãi anh biết tô láo gia muốn nói cái gì cũng biết bản thân cần giữ vững cái gì đây là ông ngoại của anh là cha đẻ của mẹ anh mục đích của ông rất tốt đẹp chẳng qua ông đang có hiểu lầm với hiến thanh ti mà thôi cho nên nhạc thính phong đối xử với tô láo gia cũng không giống người khác anh tôn kính ông nhưng ông không thể khiến anh g i a o động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 mẹ cháu có quyền được lựa chọn con dâu của mình có quyền tự mình quyết định chương 631, t r ê n đời này phụ nữ tốt rất nhiều nhưng cháu chỉ cần một mình cô ấy tô láo ra chỉ vào nhạc thính phong cháu cháu tô láo thái với tô tiểu tam và tô tiểu lục vội vàng chạy đến đỡ lấy ông tô láo thái nói thính phong cháu bất một hai câu đi được không dù gì thì cháu cũng nghe lời ông một chút đi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 hoàn toàn một lòng một dạ hướng về phía yến thanh thi rốt cuộc nó chọn con dâu cho con trai nó hay là nó chọn vợ cho nó thế là một bà mẹ chồng sao có thể thích con dâu tương lai đến thế mẹ chồng nàng dâu vốn là thiên địch của nhau mà chương 634, t h a n h thi là bảo b ố i cắt tường của nhà con đấy xe của nhạc thính phong đã đến nhạc phu nhân nói mẹ xe đến lớn rồi chúng ta đi thôi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 ánh mắt ông ta nhìn nhạc phu nhân đầy nóng bỏng y l ỉ a như một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa chẳng khác gì khi ông ta nhìn đình phủ thừa ban đầu giống y l ỉ a như đúc dường như nhạc phu nhân không nhìn thấy nhạc bằng trình bà đưa tay lên quạt quạt vài cái trước mũi nói trước cửa khách sạn sao lại có một bãi cất chó to thế thôi quá đi mất mau dọn đi nhạc thính phong cười một tiếng đầy trầm biếm anh chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của nhạc bằng trình anh phát tay người đ â u rồi mau đuổi đi không nghe thấy phu nhân nói gì ả trước cửa khách sạn có một bãi c ư ớ p chó đây này các anh các chị nhìn thấy mà lại coi như không có gì ả có muốn làm việc ở đây nữa hay không nhạc thính phong khi nhìn thấy nhạc bằng trình cũng có cảm nhận giống ý gì như nhạc phu nhân hoàn toàn coi ông ta như một đống phân chó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 anh đảm bảo nhất định sẽ cho em một cuộc sống ngọt ngào như khi mới kết hôn anh a a a gương mặt nhạc bằng trình bỏng rác ông ta gào lên ngay lập tức bật dậy khỏi s o f a nhạc phu nhân từ từ để tách c à p h ê xuống nói nhạc bằng trình lúc ông nói những lời này ông không thấy l ợ m giọng à ông đã coi thể diện không đáng một đồng thì cũng đừng có trách tôi quăng mặt múi của ông vào thùng rác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 ấ nhạc tượng n của bằng trình về nhạc về phu nhân cân bản là m ộ thản người đàn ngu ngốc, bà k ô không n não, không biết suy nghĩ. Nhạc phu nhân g có phu h biết t suy nhiên nói cổ phần của nhà họ nhạc tôi và con trai tôi chiếm ba năm năm đó khi ông cút khỏi nhà họ nhạc cùng với đinh phủ cha ông đã lập di trúc nói rõ rồi quyền thừa kế nhà họ nhạc không có phần của ông ông còn muốn tranh với con trai mình nhạc bằng trình ông có cái gì mà dám tranh giành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 tôi đâu có bị điên mà muốn một lao già như ông chương 640, ông quỳ xuống xin lỗi tôi đây à câu này khiến cho nhạc bằng trình suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ thâu ngưng mi thế mà dám dám nhạc bằng trình tức đến mức xì ra khói bà cái đổ cái đ ổ nhạc bằng trình muốn mắng nhạc phu nhân là con đi g i ả nhưng còn chưa mắng được đã bị nhạc phu nhân chặn họng đừng có đến đây làm tôi buồn nôn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 thấy nhạc bằng trình đang quỳ sau lưng bà vẻ mặt đầy đau đớn mà đằng sau lưng ông ta là nhạc thính phong và y ế n thanh ti h nhạc phu nhân cười lên thế này là ông đang quỳ xuống để xin lỗi tôi đây à nhưng mà tôi không nhận đâu tốt nhất ông nên từ bỏ ý định đó đi ông v à đình phủ một kẻ chó chết với một con đĩ đúng là trời đất tắc hợp tôi đâu nợ n h ậ n tâm chia cắt hai người y ế n thanh ti h không nhịn nổi cười nói sao ông nhạc lại đứng không vững thế trên mặt đất còn có mảnh s ứ vỡ đấy thính phong còn không mo đỡ ông nhạc dậy nhạc thính phong ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo lời y ế n thanh t i nói đưa tay kéo nhạc bằng trình dậy nhưng mới kéo đến một nửa y ế n thanh t i đột nhiên giơ tay ra đ ể bả vai nhạc bằng trình xuống thế là nhạc bằng trình lại quỳ xuống lần nữa nhạc phu nhân bật cười thành tiếng bà thật sự rất thích y ế n thanh t i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 c c sẽ rất t h ê thảm. Muốn n g ư ờ i ta s ố n g không bằng chết thì tôi có nhiều tôi bằng có c á c có h hứng lắm, ông t h ú m u ố n thử không? m ư ơ g 641, dù cho có bị ghét tôi cũng phải để em nhớ ký tôi giọng nói yến thanh ti mang theo một tia cười cợt như thể buột miệng đùa một câu vậy nhưng nhạc bằng trình nghe xong lại sởn cả tóc g á i cơn đau từ đầu gối đang nhắc nhở ông ta yến thanh ti là một người phụ nữ đáng sợ đến thế nào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 lại nhìn thấy đinh phủ lả lơi như vậy không nhịn được đột nhiên vươn tay tóm tóc bà ta kéo mạnh xuống chương sáu trăm bốn mươi hai mày còn muốn cám dỗ ai nữa đinh phủ đau tới mức kêu ầm lên như bị lột cả một tảng da đầu đinh phủ gào lên đau đớn bằng trình anh sao vậy bằng trình em đau anh mau buông tay ra giờ bà ta sống với nhạc bằng trình rất khéo léo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 mày còn muốn quyến rũ ai nữa hả con tiện nhân này nhạc bằng trình đẻ đinh p h ủ lên giường tay trái tóm tóc bà ta tay phải tắt bum bốp lên mặt tính hướng bạo lực của đàn ông một khi đã xả ra thì sẽ thành cơn nghiện nhạc bằng trình cũng vậy khi ông ta phát hiện ra đánh người có thể giúp ông ta chút giận ông ta sẽ không thể dừng lại được nữa đinh p h ủ muốn cầu xin nhưng lại bị tắt cho choáng váng cả mặt mày r ă n g vừa nhả ra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 thậm chí còn không sợ làm chết đinh p h ù mặc kệ đinh p h ù muốn gì ông ta vẫn rất điên cuồng lại thêm tác dụng của bạo lực nhạc bằng trình chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên cơ thể như mở hết ra sướng vô cùng nhạc bằng trình nhìn đinh p h ù đang như heo chết trần c h u ỗ i nằm đó cười lạnh một tiếng chương 643, a n h muốn bảo vệ em nhạc bằng trình đ á đinh p h ù một cái con đàn bà thối sau này hầu hạ tao cho tốt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 yến thanh t i đeo kính không thấy người đang đi lên ở thang máy bên cạnh là một đôi vợ chồng già tô láo thái lơ đãng chợt nhìn thấy yến thanh t i bà ngẩn ra rồi vội n g o ả n lại bà kéo tay tô láo ra kích động nói ơ vừa xong hình như tôi nhìn thấy bội huyền hay sao ấy giọng tô láo thái run lên tay bà cũng run r ậ y theo tô láo ra khua tay nói sao có thể là bội huyền được chứ bà nghĩ nhiều rồi b ộ huyền bao năm nay không thể đứng dậy nổi làm sao mà ở đây được ánh mắt tô lão thái có chút kích động bà nghiêng đầu nhìn lại phải không thể là b ộ huyền được nhưng cô gái ban này thật sự rất giống với b ộ huyền tô lão ra lắc đầu nói bà đấy già rồi hoa mắt nhìn lầm rồi mau đi thôi chốc nữa mi mi đi mất bây giờ tô lão thái sốt ruột nhưng rõ ràng là tôi nhìn thấy mà chương 645, yến thanh ti cô không biết là cô đáng ghét đến thế nào đâu đúng không tô lão thái nghiêng đầu muốn nhìn yến thanh ti nhưng cô đã đi mất rồi ba có muốn đuổi theo cũng không kịp tô lão thái tiếc nuối nói nhưng thật sự rất giống bội huyền hồi trẻ giống y y ì hệt luôn cứ cho là bà thật sự nhìn thấy thì sao đó cũng không thể là bội huyền được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 mình về thẳng phim trường luôn à. y ế n thanh ti lắc đầu không tới trại tạm giam trước đã quý miên miên và tiểu từ cùng mần ra tiểu từ làm việc với y ế n thanh ti lâu rồi biết cô chắc chắn có chuyện phải làm nên chỉ lẳng lặng lái xe y ế n thanh ti lấy mảnh giấy trong túi ra trên đó có ghi số điện thoại của tô c h â n mà nhạc phu nhân để lại cho cô y ế n thanh ti miết một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi alo tôi là tô t r ă n giọng điệu lạnh lùng của tô t r ă n văng lên là tôi hiến thanh ti bác nhạc có nói nếu có chuyện gì cần có thể nhờ anh giúp đỡ tôi muốn xin anh giúp tôi một chuyện trong điện thoại i m lặng vài giây cô nói trước đi hiến thanh ti biết tô t r ă n sẽ không đồng ý với câu ngay lập tức mà sẽ đợi cô nói xong rồi mới quyết định có giúp cô hay không tôi muốn gặp tiến minh châu tô chăn không chút do dự từ chối thẳng t h ư ờ n g không được lần trước y ế n thanh ti dám vào đồn cảnh sát đầu độc từ sau lần đó sao anh còn có thể để y ế n thanh ti gặp lại y ế n minh châu được nữa y ế n thanh ti biết tô chăn đang lo lắng điều gì cô nói tôi sẽ không làm gì cô ta đâu kỳ thật cũng không phải là tôi muốn gặp là bạn trai cũ của cô ta muốn gặp cô ta chắc anh cũng hy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 lạc cẩm xuyên ngắt lời y ế n thanh ti tôi biết cô muốn nói gì nhưng tôi không muốn nghe cô chỉ cần nhớ y ế n thanh ti cô nợ tôi một thân tình y ế n thanh ti gật đầu được tôi nhớ rồi lạc cẩm xuyên đi thẳng vào trại tạm giam anh ta biết y ế n thanh ti muốn nói gì vì trước đây cô chưa từng yêu a n h nên cô có thể hư tình giả ý với mọi người đàn ông với tất cả những người mà cô có thể lợi dụng cô có thể nói ra mọi lời lẽ không giới hạn nhưng hiện tại trong lòng cô đã có nhạc thính phong rồi cô sẽ không chơi trò ái mội với bất cứ ai nữa người phụ nữ như cô lạc cẩm xuyên không biết là tốt hay xấu cô đúng là khiến người ta phải hận tới nghiến răng nghiến lợi đến giờ lạc cẩm xuyên vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình có tình cảm gì với hiến thanh thi là vướng mắc giữa yêu và hận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 ngồi trong phòng cờ tờ vờ y ế n thanh ti không uống chút rượu nào cô ăn uống cũng rất cẩn thận sau lần trước bị hãm hại lúc quay tiêu phòng điện y ế n thanh ti luôn cẩn thận khi ở ngoài đạo diễn nói mấy câu thấy y ế n thanh ti không nghe cảm thấy không thú vị nên cũng không khuyên cô uống rượu nữa quý miên miên chạy ra ngoài lấy cho y ế n thanh ti một chai nước y ế n thanh ti nghĩ những t h ứ chưa được mở nắp chắc không sao đâu nên cô uống v à i hụn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 xem cô ta có còn trong đó nữa không chương 648, m ố i nguy hiểm của hiến thanh ti hai chương 648, m ố i nguy hiểm của hiến thanh ti hai cuối cùng quý miên miên cũng phản ứng lại kịp tim đập thịt một cái lập tức xông vào nhà vệ sinh nhưng trong đó không còn một bóng người quý miên miên lúc ấy liền hoảng hốt hai chân suýt thì quỳ xuống đất tay cô vẫn đang run lên hỏng rồi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 chương ô tôi. ở đó đợi h â n n vật của c ô chúng,、kể、cả có kể sáu trăm bốn bắt cóc, g không được l à mươi chín h hại cô ấy đấy. Chương đang cô 649, mối nguy hiểm của hiến thanh, thanh ti ba một lời của diệp t h i ể u quang lập tức cảnh tỉnh được quý miên miên phải đúng vậy cô không thể làm ầm lên được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 chai rượu kia đang vỡ trên đầu gã rượu chảy ra chai rượu vỡ vụn diệp thiêu quang vẫn đang cầm trong tay nửa chai rượu từ từ thu tay về v ớ t phần nửa chai còn lại xuống đất động tác không nhanh không trượm tao nhã và t h ô n g thả